Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dĩn Bính tập chức là những cột đống tai đôi gây kinh, giữ tiểu hào và tinh vô cực trong hình nhân kim cương. Không chỉ trở nên to lớn mà anh còn có được một sức mạnh phi thường, cơ thể cũng trở nên cứng như sắt thép chỉ một cái vung tay đã khiến cho tinh vô cực văng ra xa. Nhưng có điều cơ thể cực sức mạnh này chỉ có thể tồn tại trong vòng 5 phút. Nhưng khúc thật hoài nhờ sự nhanh trí của mình, Tiểu Hào đã tận dụng được số thời gian ít ỏi, làm ra phế long trận rồi gài bẫy cho tên vô cấp kia săn vào. Chẳng mấy chốc, hắn ta vì bị trận pháp khủng chính mà vỡ vụng thành trăm mảnh. Tiểu Hào cũng như sư phụ cương đã bị trọng thương, nhưng nhờ sự chăm sóc của Thu Mệnh cô nương cùng Tiểu Sang mà cũng dần bình phục lại. Chưa hồi phục được sức khỏe, Nó có ngay một chuyện cần phải giải quyết gấp. Một người đàn ông không biết tưởng đâu vội vã đến báo với sư phụ Cương Giác. Trong thôn mấy ngày nay có quỷ húí vào bắt đi không ít đứa nhỏ. Cầu xin sư phụ Cương đi bắt yêu. Ông không thể chần chừ, nghe tình dữ liền vội vàng bảo tiểu Giang xách đồ rồi mau chóng lên đường. Sư phụ Cương cùng với Từ Lão Nhiệt lập tức đi về thôn của ông ấy, cách đó khoảng chừng 20 dặm. Chỉ mới đứng từ xa, đến nhìn thấy cửa thôn có sự sáng quạch giấy hành dạng. Công bí thành điên đang cầm giáo mát đứng chờ ở đó. Từ Lão Nhiệt đứng từ xa đã kêu lớn, bảo mấy người gấp cộng đến chặn đón sư phụ Cương. Có thể nóng, và cái vùng này không ai mà không biết danh tiếng của ông. Vì vậy, Ninh vừa nhìn thấy ông từ xa, Mấy người đứng canh đã vội vàng ra đón rồi chào hỏi. Không nán lại lâu, từ lão nghị vội vàng đi phía trước dẫn đường, mời sư phụ Cương và Tiểu San vào trong thôn. Xem ra tình hình lúc này trong thôn đang rất nguy cấp rồi. Sư phụ Cương âm thầm quan sát, kịp phát hiện khắp nơi trong làng đều không gợi manh phục. Có lẽ đây là điều duy nhất họ có thể làm để tránh sự đe dọa của sơn quỷ. Lúc này, trên mái nhà đàn có mấy người dừng sẵn cung tên. Trên đường đi vào thôn, bình vách tự luôn có sẵn mấy ván người đan ẩn nấp, cầm cây cầm gậy, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lão tá cuối cùng cũng đã đánh ra. Ba người đang đi thẳng về phía trước thì gặp một đoàn người đi về hướng ngược lại. Sư phụ cơ quan biết liền quý đầu, ý chạm một ý. Kia chính là tộc trưởng cuột tự giác thôi, tự tăng thấy xa vừa nhìn thấy sư phụ cư đến thì vội vàng bước lên chào đón. Vốn muốn nói vài chuyện, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cháy đen của sư phụ cư, những gì cần nói ông ấy đều quên sạch. Có vẻ như không ai giờ không khỏi bạt hoảng trước khuôn mặt của sư phụ thương. Từ Long nhận biết tự tăng thấy xa có bệnh mau đã chín, vội nhắc khẽ buộc cư, bảo ông hãy mau nói chuyện chính. Ông ý mới nhớ lại điều cạnh nói Sư phụ cơ ơn hả? Trẻ ngỡ nhiều điện bất đi hết rồi Ông phải cứu chúng nó trở về Từ tam thái xa bất ngờ Nắm lấy bắp tay của sư phụ cương mạnh lạc Cầu xin ông nhất định phải giúp thôn nạn Bắt được sư quỷ Thiếu lú trẻ quay về Từ tam thái xa vừa mới mở lời Dân lạc phía sau cuốn đồng thanh góp tính Không ngừng vang xin ông Nhất định phải đưa những đứa con của họ quay về Hối độ của mọi người cấp bách và nóng lòng, cũng là điều dễ điều thôi, có ai không lo lắng chứ? Nóng lòng khi những đứa con của mình bỗng biến mất, bây giờ cũng không biết sống chết ra sao. Vừa nhìn thấy dân làng hỗn loạn lên thì vồn vàng tặng hắn thật to mấy tiếng, bảo mọi người hãy mau giải tán, cẩn hứa sư phụ cương nhất định sẽ giúp họ đem những đứa trẻ trở về. Nghe được mấy lời ấy, Cuối cùng vẫn là không yên tâm mà rời đi. Từ lão nhiệt biết, sư phụ cương đi đường xa, chắc sẽ có chút mệt, liền nhanh chóng mời ông vào nhà của tự tam thấy xa uống tách trà rồi từ từ nói chuyện. Sau khi đã vào phòng ngồi xuống, cha cũng đã được bưng lên, sư phụ cương mới ngồi cạnh cá tự tam thấy xa, về chuyện sơn quỷ bắt trẻ con thực chất là như thế nào. Căn cứ theo thói quen của sơn quỷ Đợt sư điểm danh thì chưa bao giờ bất chuyển nó xuống núi, hơn thêm nữa, lần này lại còn bắt cóc trẻ con, ông thật sự không tệ nào hữu nổ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net